Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ xin đứng một tiếng đồng hồ xem có được không? Hai anh ra quỷ lại rất lâu Mọi người trong nhà thấy thương cũng ra quỷ xin giúp Nhưng sau một tiếng đồng hồ Tôi lại gọi mọi người vào và nói Chỉ xin được mỗi anh kia thôi Tức là chị Còn anh này thì không qua được Mọi người hỏi han tôi rất lâu Chỉ mong sao có thể xin thiên mẫu thêm lần nữa để cứu giúp họ Nhưng lúc đó Tôi cảm thấy lực bất tỏng tâm Trong người tôi trống rộng không còn sức mạnh nào nữa Nỗi buồn ập tới mình mà Tôi lo lắng rất nhiều bạn đi một thời gian Không có dấu hiệu gì về bệnh tình của chồng tôi tái phát Anh vẫn khỏe mạnh Tôi tưởng mọi thứ đã qua Nhưng không ngờ tháng 6 năm 2013 Chồng tôi bỗng nhiên đổ bệnh Căn bệnh quai ác, thoái hóa chất trắng trong não, đã âm ị trong thân xác anh từ khi còn trong quân đội, giờ đây lại tai mắt. Anh khủy xuống bất tình. Kể từ đó, tôi đưa chồng đi rất nhiều bệnh viện ở trong nước và nước ngoài chữa trị, nhưng không nơi nào cứu được. Anh đã ra đi mãi mãi. Mẹ con tôi còn lại với mất mát đau thương trống vắng vô cùng. tai nạn giao thông. Có một chuyện đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn bị ám ảnh, đó là câu chuyện liên quan đến anh Nguyễn Thái Võ, sinh năm 1967, ngụ tại nhà 45, số b phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Là bạn thân một chồng tôi, tự thời học sinh. Nghe tin tôi có triệu chứng bất thường, anh Thái Võ thăm. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa. Vòng linh ảnh Nguyễn Thành Nam, người sinh viên ở Nam Định chết vì bệnh khớp chảy và Đã mượn thân xác tôi rồi, nhưng anh thay chưa biết. Khi bước vào phòng khách, anh không hỏi han tôi lấy một câu chỉ nhếch xoáy mói. Thấy thái độ của anh, nóng tôi mang. Người đâu mà mất lịch sự đến thế? Thấy người ta đã không thèm chào mà còn dám giở sẹo vô lễ. Tôi lớn tuổi hơn tại sao phải chào? Đã vậy lại còn dám mắng tới vô lễ Anh thai võ bực dọc nói Ai trà Không biết ta là ai hả Tôi nói trong vô thức Vô lễ Vô lễ Ta sẽ cho người biết thế nào là hỗn láo Cái mồm lão sữa của người Sẽ không còn răng để mà ăn cơm nữa Anh thai võ Sừng tổ tỏ vẻ thách thức Tôi tiếp tục quay Người cứ ra khỏi đây mà xem Ta sẽ xử cho người biết lỡ độ Anh võ đứng phát dậy Ồ thì đi sợ gì Xem thử làm gì được tối Anh nguyện thầy võ Đi xe mô tô ra khỏi nhà tôi Được vài cây số Bỗng dưng xe mất phanh Lao vút trên đường Anh chủ động buông xe nhảy ra ngoài Nhưng không thành bị chính chiếc xe mô tô của mình Kéo lê trên đường hàng chục mét Anh thái võ phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng miệng rách toan, ba răng cửa bị gáy, máu chảy bê bếp. Phải nằm viện điều trị hơn một tuần Khuôn mặt của anh võ mới lành lặn gần như cũ. Nhưng anh vẫn cho rằng tai nạn ấy chỉ là tình cờ hoặc do tâm lý bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa của tôi. Nên mất tập trung khi chạy xe, chứ chẳng hề có ma thuật siêu linh gì ở đây. Anh lại đến nhà tôi. Vẫn gương mặt vinh báo không thèm chào hỏi Anh nói thô lỗ Để xem tôi sẽ thản ứng thế nào Tôi nhìn thẳng và anh thai võ gần dòng Người cứ vô lễ với bè trên Thì sẽ nhận lấy hậu quả Anh thai võ lại tỏ vẻ thách thức Tôi không nhận nhịn Người cứ đi ra khỏi đây mà xem Được Tôi sẽ đi ngay khỏi đây xem thử Làm gì được nào Lần này anh thấy võ chạy xe được Một đoạn đường dài hơn lần trước Một chút Đang mát tay ga vì không có chướng ngại vật Thì bỗng dưng xe lao thẳng Vào cột điện bình thường Khiến anh vỡ đầu phải khâu hơn 10 mũi Răng phía trước cửa hàm trên Và hàm dưới bay sạch Phải nằm viện một thời gian khá dài Vừa được xuất viện Cơ thể còn gầy gò xanh sao Anh nó vội đến gặp tôi tạ lỗi Không giống như lần trước Lần này anh bẽn lẽn soi hai tay với nhau và nói em chào anh anh cho em xin lỗi đã chữa chứ dạ em chữa rồi ạ kể từ đó và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net